Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh trước, chúng tôi đã gửi đến quý vị câu chuyện của gia đình ông Trần Anh Kim, một nạn nhân trực tiếp của cuộc cải cách ruộng đất diễn ra 50 năm về trước tại miền Bắc Việt Nam. Kỳ này, mời quý vị nghe chuyện của một gia đình nạn nhân khác, đó là ông Nguyễn Văn Thủ, quê quán ở tỉnh Hưng Yên, năm nay 72 tuổi, hiện đang sống ở Hà Nội. Ông Thủ kể lại với Phương Anh về những tai họa bất ngờ đổ xuống gia đình ông Trần Hồi cải cách ruộng đất và trong phần cuối nhà sĩ Trịnh Hưng người bạn thân của nhà thơ Hữu Loan tác giả bài thơ màu tím hoa sim kể lại hoàn cảnh của chính nhà thơ Hữu Loan trước tiên là trường hợp của ông thủ ông nói về hoàn cảnh lúc bấy giờọ Người sống thì đói này thế này, lúc ý là, là đất nước mình mới gọi là miền Bắc được giải phóng mà. Thế còn miền Nam thì là là một lửa đất nước thành hai chế độ. Thế này, lúc ý là ngoài này là thực hiện cái chính sách gọi là giảm tố cải cách mà. Để mà làm sao mà thì có ruộng cho người nông dân cây. Cái đường nói đưa ra là đánh đổ địa chủ rồi, rồi, rồi. thì cải tạo thử sản tư bản tốn rồi, oát cả để mà lấy cái đó chia cho nhân dân, chia cho những người nghèo, cho nên là có những người là bị thiệt thòi thì nó mới là cũng lộn hết. Coi như nó mới là trả cái nào là cái gì. Còn tổ bố vợ tổ chồng nó đổ chan chỗ này, mất cả dấu còn như vậy Thưa ông, xin ông cho biết là chuyện gì đã xảy ra cho gia đình ông ạ? À, cụ là công tác à, rất tốt với nhà nước. Đến cái nó ấy thì tự nhiên là quy cụ là, là một thành phần đối kháng. Thế là bắt cụ đi rồi đấu tối rồi ra nhà bị tình thú con nhà địa chủ, con nhà đối kháng phải khổ lắm ạ. Cũng thì dường là đi ra ngoài đường phải cháu ông bà, nông dân, dù nó là con là cháu mình phải gọi là ông là bà. Thế rồi thì của cái là mất hết chả con cái gì cả. Nè, con nhà mà mà phải vi trong cảnh này để mà xem từng người để tố bố mình toàn được phía chuyện thôi mà. Lúc như là dân ngu rốt rầm thật sự đấy. Chả hiểu cái gì cả, cái nói vừa này. Nói theo kiểu là đổi mớm lời ấy mà. Thế này, này không có thì nó cứ bịa ra để mà nói có. Nếu nó bảo thế nào thì người nông dân nói thế mà nó ghi tình họ có biết cái gì đâu, có ra cái gì đâu mà. Thưa ông được biết là năm nay tuổi đã cao, nhưng ông có còn nhớ được cảnh đấu tố những người bị quy là địa chủ hay không ạ? Ôi, cái cảnh nhớ như này, chưa bao giờ thích con người mà mà nó nền lục đời như thế này. phải nói là thời đại câu hò đi đi tất rồi, không ngué nhảy như nằm ngơi. Mà. Mó sáng ngày xưa này này nhảy lên là làm tránh án, làm tòa án, làm tầm phán. Rồi này này thậm chí đang ngồi trên tòa đấu vũ mới nhớ. Úi giời ơi, ta thì lo nhiều lắm. Ôi, cái lúc kỳ thế của nhân dân là vùng lên mà đánh thổ địa chủ, đánh thổ các cái mà chắc họp thế nào với nhau ấy, xong rồi đến đùng đấy là người... bà nông dân này kiểu tập riêng họp, người ta họp với nhau rồi họ nhận hết thế nào đấy. Thế đến đùng ấy, nhà mình là vì à, đối kháng luôn mà mặc dù là nhà mình là một thành phần rất tốt, rồi đi nó cổ tổng vì kịch mạng cả cái, đến đùng ấy nó ngược lại, thì nó đến tịch thu, nó đuổi mình ra bẹt, cảnh kia trên là cháu người mà quần áo này học về cơm ăn cặp về thế thôi phải trên dưới là hết. Đi ra, mấy mẹ là mấy bạn còn rất nhiều ra ngồi một chỗ nhìn ông bà ông dân kia quả thế thôi. Nông bà ông dân thì nó mới là người ta tập hợp ra người ta ngồi đống nói chung là cảnh đô tố nó đông lắm. Toàn thì là vị thì ngồi trên tòa năm cái cũng nằm tòa hòa. ngồi trên cao ra ngoài. Ở vùng xe ở ngoài linh ở ngoài cánh đầuê làm như sân gấu ở ngồi trên mặt dân, thì nên đấu tố để chủ cúi mặt xuống họ chỉ nhục khổ lắmẹíânấn thư ông cũng được biết người đấu tố ông bà nội và bố ông lại chính là bà Xuôi suy ra và cũng là người láng giềng từng được ông cụ tức là ông nội của ông giúp đỡ trong nhiều năm Vậy thì ông có còn nhớ được là lúc đó bà đó bà làm cái gì bà đã nói những lời như thế nào thương? Và cái kết quả cuộc đấu tố lúc bây giờ ra sao ạ? Để nên con nấn mắt bà mẹ ra rồi chỉ vào tận mặt thì này, gọi là con ni nên bà cụ nấn yêu vợ chồng mày vận động tao để gã con gái là chồng khóng hú xong xin đổi lại đồ tài cách cho con về có lắm chứ có cái gì đâu bà bảo là vợ chồng mày dù Lúc con tao đi Nam để cho bố mẹ liệt, con nó nghe lấy vui cho cụ đây Lúc đi tự nhiên nó như bao vùi cắm dỗ mà. Người ta nhìn thấy nhà mình để chủ, như là người ta muốn ăn thịt rùa thì người ta muốn làm gì thì làm. Lúc ấy là người nào càng ăn hái thì có khi này càng tốt. Người nào càng ăn hái, càng lâu tố, càng đánh đập có khi này là tốt. Có người bị tử hình như vậy, còn người bị chết thì bắn như Ông cù nhé, nó cứ lát tử hình là cái luôn như ra bán ngày bán ngày chứ mà mọi người con cháu mình về bắt mình nhành tiền mà bán thì người tai cha tấn thì có chết nhưng mà người ta đổ chứ là là tự tử thế thôi chứ còn bán thì rõ ràng có rồi mấy trường hợp mấy cung biết là sai lầm thì đổi thôi Thế sau khi bị đấu tố thì cuộc sống của gia đình ông như thế nào Thì mò cua bắt ông và nuôi nhau. Nhà không có gì thì không đi ở nhà mà. Để thì còn không có cái chiếu của mình. Tất cả những ông bà nông dân nhá. Thật ra nói người ta phải tránh xa mình nhá. Mình mà gặp ông bà nông dân nào người ta bất thương thì người ta cũng chỉ để trong lòng thôi. Chứ không người nội là ông chết coi luôn hai con bảy chào ông bà long dân cùng con Chả muốn đi đâu cả. Thế nhưng mà cái cuộc sống nó với vận đi ra ngoài đồng để kiếm vị rau rồi con cua con cá để về con nuôi nhau, con nuôi nhau Vẫn cứ phải cúi mặt xuống đền mà mà chánh nhã để mà cho qua ngày đi nhưng biết làm sao được. Thì như vậy giai đoạn lịch nó là thế rồi. rồi là cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Thủ hiện đang ở Hà Nội, một nạn nhân trong cuộc cải cách ruộng đất, một trường hợp khác mà nạn nhân chính là vợ của nhà thơ Hữu Loan, tác giả bài thơ nổi tiếng suốt mấy chục năm qua, Bầu tím hoa sim. Chúng tôi không thể liên lạc với nhà thơ Hữu Loan được vì gia đình ông hiện đang ở một xã nhỏ thuộc tỉnh Thanh Hóa, không có điện thoại. Tuy nhiên, được biết nhạc sĩ Trịnh Hưng hiện đang ở Pháp là người bạn thân của nhà thơ và mới đây có về thăm nhà thơ chúng tôi liên lạc và được ông kể lại. Ông kể tôi nghe ông lúc ông ở ở Mân Tơ Nơn cũng sư phụ trách thì lúc về quân đội thì đói lắm, đói khổ lắm, ăn khoai răm sắn gạo mạn. Ông mà để chỗ té dầu nên ông ta cái tháng nào cũng đem gạo đắn nước để nuôi quân ông ấy. sơn là tháng mà cũng làm mà mỗi lần đem gạo vào thì làm lễ minh niên để làm tôn, tôn như và giúp của quân của ông ấy và ban để hôn dương thì nên năm năm ba nó đấu tố Đấu tố bà cắt thành lòng xong đấu tố lên thành hóa Ông bà đẻ chủ bị giết chết Thế là cái nhà chỉ có một cô con gái thôi Nó cấm tất cả những ai mà lấy lấy hay nuôi con nhà đẻ chủ Con trai con gái không, không được kết hôn với con con nhà đẻ chủ Thế ông ấy thấy ông ấy bực qua ông ấy về Ông ấy đi về làng ông ấy đi, đi qua cái làng đó ông ấy qua cái gái ông thăm Thế ông ấy vào ông biết ông cổ bị giết chết và cổ bị chết chờ còn mỗi cô con gái rồi Không ai nói gà thì cô cứ đi mót sắn, mót khoai, mót khoai ở ngoài đèo đồng á, cô, ăn sống, cô ấy sống, của sống thôi. Còn áo ở dưới bệnh thiểu lắm, ngủ ở đường, ngủ ở đỉnh làng á. xong thấy thế ông thương hại qua ông đem về nhà, thật như bà là vợ ông ấy. qua, quý vị đã nghe chuyện của các nạn nhân trực tiếp trong cuộc cải cách đất. Không thể biết chính xác số nạn nhân của cuộc cách mạng được gọi là long trời lở đất đó là bao nhiêu người, vì nhiều người đã chết, nhiều người thì không muốn nói ra và nhiều người khác thì không dám nói ra. Tuy nhiên, qua các lời kể, quý thính giả cũng có thể hình dung được nỗi đau khổ tận cùng mà những người dân lúc đó phải chịu đựng do chính những người cùng làng Cùng xóm bên mình gây ra theo sự chỉ đạo của các đội cải cách dụng đất. Kỳ tới, chúng ta sẽ nói về đợt sửa sai được phát động sau khi Trung ương Đảng thừa nhận sai lầm. Mong quý vị đón nghe.